Mà. Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Lâm Hồi 22 Tây xuất sở cảnh Tại Hoàng Cung Sở Quốc Hoàng đế Sở Hãng Cùng trưởng Bảo Chúa Sở Nguyệt Đàn vô cùng kinh ngạc Khi nhìn thấy Hậu Nghệ Thần Cung Trong ngự thư phòng Bọn họ không hiểu được Làm cách nào mà Hậu Nghệ Cung Có thể được người đem trở lại Hoàng Cung cấm địa Một cách vô thanh vô tức Sở Nguyệt nói Cậu Vương nhìn kìa, bên dưới hậu nghệ thần cung có một phong thư. Sở hãng cầm lấy lá thư mở ra. Sau khi đọc xong, hai hàng lông mày của ông từ từ giãn ra. Sở nguyệt sau khi tiếp lấy thư nhìn lướt qua một hồi, liền vui vẻ nói. Nguyên lai là hành động của lão tổ tông, người đã đi đến đại lục rồi. Một khi lão nhân gia đã lộ diện, Ngọc Nhi nhất định vô sự sở hạng nói chỉ sợ còn lâu ngọc gì mới có thể quay trở về không biết nó có thể thích ứng với cách sinh hoạt của cuộc sống bên ngoài hay không sở nguyệt nói tiểu muội vốn rất tình nghịch bình thường cũng hay năn nỉ con mang theo ra ngoài như hôm nay được rời khỏi đế đồ nó có thể xem như là cá gặp nước phù hoàng không cần phải quá lo lắng đâu Sợ hãng có phần cảm khái nói Lão nhân già đã ra mặt Ta đương nhiên không có gì phải lo lắng Chỉ là Nhị ca yêu văn trường của con Mấy năm gần đây liên tục ra ngoài Bây giờ lại đến tới Tiểu tình nghịch cũng đã ly khai Ba đứa con mà ta yêu quý nhất Giờ đây chỉ còn mình con Ở lại bên ta Sớm nguyệt nói Kaka ca, ca vào mụi rồi sẽ về bên Phụ Hoàng. Người đừng quá thương cả. Sở hãng nói. Um, thật ra thì tử tinh gạch này cũng giỏi biết cách ứng xử. Nó vốn rất ngàn bướng. Trải qua sự rèn luyện này, nó nhất định sẽ thành thục lên không ít. Trầm tư một lúc sở hãng tiếp tục nói. Hiện tại đã không cần phải kinh động đến gia các tiền bối nữa Điều cần thiết nhất bây giờ là phải phòng tỏa lại tin tức Về việc thần Nam đại náo đế đồ Vạn vạn lần cũng không được để lộ việc đó ra ngoài Trên đường đi Tự bảo chúa phát hiện hậu nghệ cung không còn trên người thần Nam nữa Cô không chịu được, liền không ngừng truy vận. Thần Nam thì đối với việc này, hết thảy đều không trả lời. Cuối cùng thì cô nhận định rằng, có lẽ thần Nam đã giấu hậu nghệ cùng tại phụ cận quanh khách đi Đối với sự việc phát sinh đêm hôm qua, cô hoàn toàn không biết gì. Nhìn thấy vụ dạng ngơ ngẩn của thần Nam, cô bại hoại trong thấy bộ mặt đầy tâm sự chồng chất của người kì cái bộ dạng mất hồn mất vía này trong lòng người nhất định đang sợ hãi điều gì vậy phải không thần nam không một chút khách khí cất lên trản tiểu bảo chúa một cái nói sợ sợ sợ cái đầu người á kỳ bảo chúa đau đớn nước mắt lưng tròng tức giận nói Cứ tên bại hoại chết tiệt ngươi Sớm muộn gì cũng có ngày người rơi vào tay ta Thần Nam vỗ lên cái vai thơm phức của tiểu bảo chúa Nói giọng điệu thành thẳng Mong muốn của người hay lắm Quá trình sẽ rất phức tạp Nhưng cuối cùng thất bại thôi Ê Thật là ảo tử Mấy cô gái trẻ trong lòng thật sự đầy ấp những mộng tử mà Thường thay cho hài tử chưa tỉnh giấc mộng Cái ngày đó sẽ không có khả năng xảy ra đâu Tiểu bảo chúa giận điên lên nói Số tạc người đừng có vội đắc ý Cuối cùng sẽ có một ngày ta khiến cho người hối hận về những việc làm hôm nay Thần nam cười nói: Tiểu ác mà Ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa Tỉnh viễn không có ngày đó đâu Trên đường đi Tiểu Bảo Chúa không ngừng đấu khổ cùng thần Nam Đồng thời luôn tìm cơ hội để bỏ trốn Nhưng tuyệt nhiên không có lần nào thành công Lúc khởi hành Thần Nam ép Tiểu Bảo Chúa phải cởi ngựa đi đường Nhưng mà do dung nhan Tiểu Bảo Chúa quá xinh đẹp Không ngừng khiến cho người đi đường chú ý Để tránh những phiền phức không cần thiết, cuối cùng cũng đổi thành ngôi xe ngựa. Đồng thời, hắn cũng bôi bẩn lên cái mặt ngọc xinh đẹp của tiểu bảo chúa. Kết quả là phải chịu một trận thoá mạ của nàng ta. Cuối cùng, thì dưới sự uy hiếp của thần nàng, sự việc này cũng được giải quyết yên ổn. Vài ngày sau, cơ thể hư nhược của thần Nam do thi triển khố thần chỉ, cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại. Hắn như trút đường một gánh nào. Trên đường quả nhiên không có một ai bám theo. Chắc hẳn lão yêu quái sau khi đem hậu nghệ cùng trở về đã thông báo tình hình cho đám người sở nguyện. Cao thủ của đế đồ không còn đuổi theo. Cho thấy mười phần tạm chính là lão quái rớt tự mình theo dõi. nghĩ đến nơi ở đáng sợ của lão yêu quái, trong lòng hắn chợt nổi lên một cảm giác lạnh không. Lão nhân đó nếu như thật sự có mưu đồ gì đối với hắn, hắn quá thật không dám tưởng tượng nữa. Thần Nam đem Tiểu Bảo chúa trên đường đi về phía tây, không có ai cản trở. Hoàng đế cũng không còn phái người đi truy kích hắn nữa. Thậm chí ngay cả đến việc đại não đế đồ của hắn cũng không hề nghe bàn luận đến. Hoàng đế lão tử và công chúa tỷ tỷ của Tiểu Ác Ma người đã bỏ rơi ngươi rồi, không thèm phái người đi giải cứu ngươi nữa. Còn phong tỏa lại tin tức ở đế đồ. Xem ra bọn họ lại muốn đem người gã cho tao rồi đó. <cười> Tiểu bảo chúa dựa lưng vào vách ngăn. Lý mắt nhìn hắn nói. <cười> tên xú tặc bất học vô thuật ngược. Ngay cả sự việc đơn giản như thế mà cũng không nhận ra. Vẫn còn có tâm trạng ở đó mà hồ thuyết bắt đạo. Ở trong mắt bọn họ, xem trọng thân danh của sở quốc hơn là một công chúa như người. nếu không làm sao lại chỉ cố phong bế tin tức xảy ra ở đấy đâu? đối với người lại phất lờ không thèm để ý đến. <cười> bộ công chúa quyết không lý đến cách giải thích vuông ngốc của nhà người. người có muốn được tự do không? chỉ cần người biết vâng lời, ta sẽ cho người được tự do. Tiểu Bảo Chúa hôn dở nhìn hắn một cái Rồi không thèm quan tâm đến hắn nữa Trên đường Mặc dù thần nam không ngừng thực hành nô hóa giáo dục Nhưng Tiểu Bảo Chúa quật cường Mỗi lần như thế đều không thèm nhìn đến hắn Làm cho nguyện vọng bác Tiểu Bảo Chúa Biến thành thị nữ ngoan ngoãn của hắn Một lần nữa tàn vỡ Mười ngày sau Hai người thần Nam đã đến đạm Thái Thành Nơi đây có đến hai đại lộ Một đường thì đi thẳng về hướng Tây Thông với sở quốc Tây cảnh Đường còn lại thì hướng về phía Nam Dài cả trăm dặm Sau đó thì quẹo về bên Tây Xuyên qua tội ác chi thành trong dãy núi ở trung bộ đại lục Tiến về phía tây đại lục Nhìn bước bạch ngọc điêu tượng sinh động như có sinh mệnh Ở quán trường đại thang thành Thần Nam cảm khái vô cùng Cho đến một vạn năm sau Hắn mới hiểu rõ nguyên nhân Tại sao công lực của hắn không tiến mà luôn Tất cả đều bởi vì cái người Mà hắn xem như là nữ thần trong lòng bàn cho. Đạm thai tuyệt Ngày nào ta có thể vũ phá hư không Nhất định sẽ đầy người xuống nhận dạ Tiểu bảo chúa ở bên cạnh liền châm chọc Nguyên mơ giữa ban ngày đó hả Dám phỉ bán đạm thai tiền tử à Tiền tử hiển linh Mà mau cho sấm xét xuống trần phạt hắn đi. Liếc thấy tay thần nam vung lên Tiệp bảo chúa nhanh chóng né đầu qua một bên Mấy ngày này cái tráng sáng bóng của cô đều bị hắn gõ cho không biết bao nhiêu lần rồi Nhưng mà thần nam lần này không gõ lên tráng cô mà lấy tay cạt chặt cái mũi lại nói, Lần tới mà còn nói bậy bạ bà nữa Ta sẽ biến mũi người thành mũi heo Tiệp bảo chúa đau quá rên lên ai? xu tạc người mau thả ra. Thằng Nam cười nói, cảm giác phục thù thật sự là không tệ nha. Tỷ Bảo Chúa ôm hắn đấm đá, khiến cho chúng nhân tại quảng trường phải trố mắt mà nhìn. Thần Nam vội vàng buông tay. Trốn lại một đêm tại đạm thai Thành. Khốn thần chỉ trong người tiểu bảo chúa, cuối cùng còn phát tác Mẫu tất da đều hồng lên, lê ti các mạch máu nhỏ. huyết dịch trong nội thể lưu thông nhanh hơn bình thường gấp trăm lần, cơ hội như đang sôi lên. Mồ hôi thấm đẫm y phục tiểu bảo chúa, cô nằm trên giường không ngừng lăn lộn. Thần nam liền điểm lên một số huyệt đạo trên người nàng sau khi làm cho nàng không còn cử động được, liền bắt đầu không ngừng phóng lên trên người cô, từng đạo đạo kim quang, rồi tiến nhập vào trong nội thể nàng ta, duy trì như thế khoảng chừng nửa thời thật các triệu chứng đáng sợ do khốn thần chỉ tạo ra từ từ biến mất, thân nhiệt tiểu bảo chúa dần dần trở lại bình thường. tiểu bảo chúa sau khi có thể cử động liền nghiến răng nghiến lợi lao tới thần này, không thể cắn bóp cổ cũng như đá được. Cuối cùng cô dùng đầu đánh về phía thần này. Thần nam không dám vận công, sợ rằng sẽ gây thương tâm đến địa bảo chúa đang phát hỏa này. Hắn phải tốn rất nhiều thời gian để chế ngự được cô. Địa bảo chúa thở hổn hển nói: Số tặc!" Ngươi đến chết Ta không ngờ ngươi lại dám thi triển Chỉ pháp ác độc đó lên người ta Mau triệt địa hóa giải nó cho ta Thần Nam nói khổ thần chỉ lực tại thế gian này Chỉ có mình ta là có thể hóa giải Cứ 10 ngày thì phát tác một lần Nếu như không có ta bên cạnh Đã thông tin huyết cho ngươi Thì mỗi lần phát tác Ngươi sẽ chịu nổi đau đớn thống khổ như ngày hôm nay Do đó người cần phải ngoan ngoãn nghe lời ta Nếu không Người Cứ tự hỏi ảnh chịu hậu quả đi Thì bảo chúa cố gắng ly gối ném về phía hắn Rồi thở hổn hển cầm vẫn phần nào đã vơi đi Tới đây Kế hoạch hình thành một thị nữ tùy mổ phá sản. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, hai người thần Nam đã nhanh chóng khởi hành, tiến thẳng trên con đường hướng về Tổ ác Chi Thành. Nam thai cổ Thành từ từ tiều thất ở phía sau lần bỏ họ. Con đường này chính là đại lộ nối liền giữa Đông và Tây, là con đường thông thương cực kỳ trọng yếu trên đại lục. Mỗi ngày lưu lượng khách thường đều cực kỳ lớn. Khiến cho con đường nơi biên giới này Không lúc nào được yên tĩnh Trên đường ăn gió nằm xương, Hai người cuối cùng cũng đã đến được Thành phía tây của sở quốc Vọng Phong Thành Toà thành to lớn này vô cùng kiên cố Là vị trí hiểm yếu Trên con đường nối liền đồng Tây Phương Vọng Phong Thành này vốn có một lịch sử lâu đời. Căn cứ và truyền thuyết tòa Vọng Phong Thành này trước kia được xây dựng trong thời gian đại chiến của Đông và Tây Phương. Trải qua gần các vạn năm, thành tri này cũng đã trải qua nhiều lần biến động Cấu trúc Vọng Phong Thành này hiện nay đã có cách đây một ngàn năm. Từ đó cho đến nay vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là quy mô trước kia Đã được mở rộng ra rất nhiều lần mà thôi Mặc dù cả hàng ngàn năm Đông Tây Phương đã nổ ra rất nhiều trận đại chiến Nhưng mà vô luận là ở triều đại nào đi chăng nữa Đều lấy thành trì này là một vị trí quân sự trọng yếu Luôn có một lực lượng lớn quân đội túc trực. Hiện tại là thời bình Quân đội trong thành chủ yếu là kiểm tra các khách thường vãng lại Và kiểm tra hạt hóa mà thôi Thần Nam trước khi tiến đến bọn Phong Thành Đã tiến hành một cuộc tiến hành giáo dục Đối với tiện Bảo chúa Quý hiếp cô phải phối hợp với hắn Trả lời những câu hỏi của binh lính một cách hoàng Thì bảo chú ban đầu mở miệng châm chọc, tuyên bố quyết đóng kịch, không tố cáo những hành vi cá nhân của hắn. Nhưng mà thần nam vẫn tiến hành một cuộc đe dọa đối với nàng. Chỉ cần nàng dám nói một điều gì không đúng, hắn sẽ hủy dùng nhàng của nàng. Hơn nữa hắn sẽ cho nàng chịu đựng đau đớn do khốn thần chỉ lực phát tác. Thì bảo chú đành phải thỏa hiệp với hắn, mà trong lòng thống hận vô kể. Cuối cùng cũng đến lúc nhập thành Hai người tiến lại bàn trà xét Thần Nam vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước Dễ dàng nói ra những lời hòa nguồn lừa gạt để vượt qua Đương nhiên là trong toàn bộ quá trình tra khảo Cũng có giai đoạn khám xét Mặc dù toàn bộ gương mặt của tiểu bảo chúa Đã bị thần Nam vui bẩn Nhưng cái nét thiên sinh lệ chất Vẫn là không thể che đậy được Kết quả dẫn đến một tên binh sĩ động tay nộp chân, lập tức khiến cho nàng ta tức giận như muốn phát tác cường điên của mình. Thần Nam nhanh chóng cản cô lại, đặt xuống một vài kim tệ, rồi vội vàng kéo nàng tỉ bảo chúa đang nổ hóa cuồng cuộn, rời khỏi chỗ đó. Sau khi đi vào trong thành, tỉ bảo chúa tức giận thở hồng học nọt. Thật là nhục nhã Sợi quốc ta vì sao lại có cái loại binh lính như vậy chứ Sau này ta mà quay trở về đế đô Nhất định hạ lệnh giết hết cái đám binh sĩ vô lại đó Thân Nam cười nói, <cười> Như vậy thì ngươi sẽ phải giết một phần tư số binh sĩ Tính ra à, Hơn 10 vạn người phải đầu rơi xuống đất đó Nói nhảm Sợi cố bọn ta làm sao lại có đám ác bên như thế kìa chứ? Ngươi không tin hả? À vậy thì ta dẫn ngươi đi đến trước mặt đám minh sĩ đó một vòng nữa nha. thì bảo chúa vội vàng lách đồ. Nếu như là có đám minh sĩ động tay động chân đối với cô, cô nhất định sẽ vô cùng tức giận. Vọng Phong Thành mặc dù là một vùng rất trọng yếu, nhưng trong thành vẫn vô cùng phồn hoa. Trong thành lại có một loại nghề nghiệp đặc biệt hơn thịnh, đó chính là dòng bịch. Phía bên ngoài Vọng Phong Thành là một dãy quần sơn mù mịt. Ở trên đường đi thông đến Tây Đại Lục, không chỉ có các loại hùng cầm mảnh thú, mà còn có cả các đạo phỉ cường hạt Đến nỗi phần lớn số người đi trên con đường này Thông thường đều kết bạn với nhau để lên đường Thậm chí đại đa số những người đó Còn dùng tiền để mời một số lính đánh thuê Để bảo vệ sự an toàn của tài sản Cùng sinh mệnh của mình Thần Nam dẫn theo tiểu bảo Chúa Đi đến dòng minh công hội trong thành Ở trong này Vừa ồn ào, vừa náo loạn Ở trên tường dán đủ các loại cáo thị Đều là một số nhiệm vụ lớn nhỏ Đợi đến khi một dòng binh đến nhận lãnh Sẽ đi đến làm bảo tiêu cho người đó Hoặc đi đến nghiên cứu những vùng tiệc địa khủng bố Trước mắt Nhiệm vụ có giá đắt nhất ở đây là bắt được kỳ lân thần thú Ở trong lạc phong sự mạch Đã có người xuất ra đến 50 vạn kim tệ. Số người tiếp nhận nhiệm vụ này tuy nhiều, nhưng đến nay không có một dòng binh nào, hoặc là tổ chức dòng binh nào có khả năng đắc thủ. Đại đa số nhóm người đó đều là một đi không trở lại. Đến hiện tại chỉ còn rất ít người tiếp nhận nhiệm vụ này. Cố dũ ở nơi này thông thường đều là muốn đến tội ác chi thành Hoặc là người ở Tây Đại Lục Nếu như muốn đối phó với đạo phỉ trên đường Chỉ một vài lính đánh thuê thì không đủ Thường thường phải là một đoàn người có cùng đích đến Thuê cả một đoàn dung bịch Một gã đại hán lôi thôi lết thế, Trên gương mặt là một bộ rau hoài nọ Tay cầm một thanh đại kiếm Đi về phía thần Nam nói. huynh đệ, huynh đệ muốn tìm lính đánh thuê để bảo tiêu hay sao? Chọn ta, tuyệt đối là sự lựa chọn sáng suốt. Nhân sần dòng binh chi vương, chính là ta đây. Đảm bảo ngươi trên đường sẽ bình an. Một dòng binh ở bên cạnh nói. Ngươi mà là dòng binh chi vương, vậy thì bọn ta đây là dòng binh chi hoàng nè. Đại hán nói, à, nói nhỏ đi hai từ sau này thôi. Ta sau này, đích thật là doanh binh chi vương. Thần Nam cũng đã xem qua. Đại hán này xác thật cũng được xem là một cường giả. Toàn thân tu vi đã đạt đến trình độ nhất dài. Nhưng không biết sao, có thể cam chịu là một vị doanh binh phổ thông hay không. Huỳnh đệ thấy như thế nào Mặc dù ta cũng vừa mới gia nhập nơi này không bao lâu Nhưng Tuyệt đối là một kỳ công trong đám dòng mình Trời đường đi bảo đảm người sẽ bình yên vô sự Tiểu nương tử của người Mặc dù đã bôi bẩn khắp mặt Nhưng người sang mắt nhìn vào Có thể biết được đây là một tuyệt sách dài nhân Nếu như không có người nào Có bản lĩnh cao cường bảo hộ các người Trời khỏi vòng phòng thành Quả thật là cực kỳ nguy hiểm tỷ bảo chúa cực kỳ tức giận phẫn nộ quá cái tên đầu dê kia người đừng có màu hồ ngôn loạn ngữ ai là tiểu nhân tử của tên bại hoại này cái chứ ngươi mà còn dám loạn ngôn một lần nữa cẩn thận ta chặt cái đầu của người hắn tiếp tục say đầu nhìn thằng nam nói huynh đệ vẫn chưa đắc thủ à cần phải xuất thủ khi cần xuất thủ <cười> Nếu không thì hãy đi đến một khách điểm gần đây Thần Nam cười hắc hắc nói <cười> Trước mắt vẫn chỉ là thị nữ của ta Từ bảo chủ đối diện với hai nam nhân bất lường này thì là tức giận ấy phát cuộc tôi lấy bình trà tách trà trên bàn Rồi được ném về phía trước Thần Nam và đại hán nhanh chóng tránh về phía bên cạnh Nhưng những người ở gần đó lại không được may mắn. Một số người bị nước trà nóng hổi số lên khắp người, làm cho trong dòng bên công hội, vàng lên những tiếng chửi rũ thất giận. Thằng Nam nhanh chóng ngăn cản kéo từ bảo chúa cùng bỏ chạy. Vì đại hán gương mặt đầy râu quay nón, cục bám theo góp chạy ra, xông lên trước thằng Nam nói. Các người hai người đi lên đường thật sự rất nguy hiểm Nếu như thuê ta Bảo đảm các ngươi lên đường bình an Thần Nam dừng chân đứng lại nói Bọn ta muốn đến tục ác chi thành ngay thể trên đường có rất nhiều đạo phỉ Một người như người có khả năng bảo hộ bọn ta hay sao Đại hắn nói Đối phó với cái đám ô hộp đó Ta chỉ cần một tay là đủ rồi Huống chây bọn ta lại không khởi hành một mình Một toán thương nhân đã thuê cả một đoàn dông binh Ta cùng đoàn trưởng bọn họ rất quen thuộc Cùng lên đường với bọn ta một lần Bảo đảm các người Sẽ vô cùng an toàn Thần Nam mặc dù không để tâm đến nắm đạo phỉ trên đường Nhưng sau khi mang thêm tiểu bảo chúa Hắn lại không có phần tự tin. Việc này xem ra cũng ổn thỏa. Hắn quyết định cùng lên đường với đám dung bình này. Thảo, sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ đến đây tìm người. nói xong, hắn mang tì bảo chúa đang nộ khí trùng trùng bước ra bên ngoài. Khi quay trở về khách điểm, tì bảo chúa khô mặt vô cùng không mấy vui vẻ. Lại lùng nó. Số tặc người ngay bây giờ Đã có thể rời khỏi biên cảnh của sở quốc Hiện tại có thể giúp ta Hóa giải khốn thần chỉ lực được không Không nên Vẫn còn chưa đến được tội ác gì thành mà Cái gì Ngươi quen những gì đã nói với tỷ tỷ ta rồi hả Nếu như người không giải phóng ta thì người ly khai khỏi biên cảnh của sở quốc Tỷ ấy sẽ truyền ra tức xác lệnh Điều động toàn bộ lực lượng nó truy sát người Người chết không có đất chôn đâu Thả hay không thả Đều chỉ là một kết quả Nếu vậy thà rằng Vẫn như thế này bắt người lưu lại bên cạnh Làm thị nữ cho ta Nghe thấy điều này Thì bảo chúa thật sự sợ hãi run rẩy nói những điều bại hoại người nói không thể là sự thật được, tại vì người vô án vô cựu, mặc dù trước đây giữa chúng ta cũng đã phát sinh một số ừ. sự việc không vui vẻ gì, nhưng đó đó đều là hiểu lầm, huống gì đã qua một thời gian dài, người hiện tại không cần phải báo thù ta nữa chứ, thần nam chỉ tay ra điểm vào hồn huyệt của cô sau đó đặt cô lên giường. Thần Nam trong lòng, mặc dù có phần sợ hãi về sự lộ diện của lão yêu quái, nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng màng tiểu bảo chúa lưu lại bên cạnh thì an toàn hơn. Hắn đã xác định được tu vi của lão yêu quái là cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn không có khả năng giải khai khu thường chỉ. Hắn thầm vui mừng vì sự tình dịu của huyền công gia trị. Ngày hôm sau, thần nam dẫn tiểu bảo chúa theo chuẩn bị đi đến dòng miền cộng hội. Tiểu bảo chủ mặt mày giận dữ, trừng mắt nhìn thần nam đèo oán hận. Đồng thời, trong lòng có chút lo sợ, phải ly khai sở cúc ngay lập tức, làm cô ta thật sự lo lắng cho tự do bản thân. Cả đại hán đó vừa thấy hai người đã vẫy tay lìa lìa, rồi đi lại gật Thì bảo chủ ném về phía hắn một cái nhìn cực kỳ khinh khỉ Đã hắn tỉnh bờ, không thèm để ý miệng cứ cười hắc hắc. Đoàn liên đến thuê phụ trách bảo hộ khách lữ hành này có cả thảy là 103 người Trừ phó đoàn trưởng là một vị ma pháp sư Trình độ đã đạt đến cấp 1 Còn lại tất cả đều là võ giả Trưởng đoàn là một trung niên khoảng 40 tuổi Lộ ra vẽ tin mình và lão luyện Ngay sát sau lưng ông là một con vật to lớn uy nghi Chính là một con địa long. Địa long dài chừng năm trượng Cả người phủ một lớp vảy giáp đen tuyệt Phản chiếu ánh sáng lớp lánh. Bộ dạng Trọng rất hung mạnh dữ tợ Đại hán nói Mã pháp sư cấp 1 Địa long kỵ sĩ cấp 1 Và thêm một đoàn lính đánh thuê đông lắm Nhưng mà chưa có đến hòa mà kết hợp lại thì ai mà dám treo trọng Đại bảo chuyến đi này An toàn tuyệt đối Thần nạt Cần bao nhiêu kim tệ Một người thì 100 kim tệ Hai người Ta bớt đi cho một chút 180 Ngươi cướp tiền á hả 10 đầu kim tệ đủ cho một người bình thường sinh sống cả năm Ngươi chỉ hộ tống đi một đoạn được Không ngờ là ra giá cao ngất trời như vậy Vậy 150 đồng vàng được không Không được 50 120 Không được 80 Cuối cùng giá cả thỏa thuận là 100 kim tệ Thần Nam lấy tiền ra trả ngay cho hắn Lúc này trưởng đoàn lên đánh thuê đi đến nói Quang hạo người đã dắt mối 8 người đến thuê Sao bây giờ lại thêm 2 người nữa Dù là người bận rộn nhất chúng ta Nhưng mang theo sau nhiều người như thế này Anh em trong đoàn sẽ nói ra nói vào Quan Hạo nói, đây đã là hai người cuối cùng. Sau khi trưởng đoàn lên đến đánh thuê bỏ đi, thằng Nam bực bội nói, tên lừa đảo, còn không mau trả tiền lại đây. Tất Hạo ngượng nghịu nói, <cười> chuyện này mặc dù là người rất nhiều, nhưng ta bà đám sẽ giữ an toàn cho ngươi. Thì báo chú ở bên cạnh nói Hừ, Một tên bại hoại Còn một tên thì lừa đảo Bọn người không có ai là người tốt hết Thần Nam trừng mắt nhìn cô ta một cái Quay đầu đối mặt với quan Hảo nói Không trả tiền lại cũng được Nhưng mà khi ra khỏi thành Nguyên phải đảm bảo tiểu nhà đầu này Không gây ra một tiếng động nào nữa Bồ dạng của tất hạo như đột nhiên hiểu ra tất cả nó À Thì ra ngươi là tên buôn nô lệ Trả tiền lại cho ta <cười> Ta nói bậy rồi <cười> Chuyện này cũng dễ làm thôi Chia ra khỏi thành người cái điểm trụ huyệt nói của cô ta Rồi nhét vào chung với hàng hóa xuất vật là xong Lúc này một quan tiểu bảo chủ như muốn giết người cô ta nổi giận nói hai cái tên hỗn đản các ngươi Bụp thần nam đã điểm vào việc nói của cô trời quay đầu qua quan hảo nói trong đám khách thường có nữ quyến không có có bỏ cô ta vào thùng xe chung với các nữ quyến ấy đi nếu không thì tân hình kiều nhu như vậy bị hàng hóa xuất vật chèn ép thì tội lắm Đám khách thường đó, già trẻ lớn bé, tổng cộng được hơn 40 người. Xe ngựa kéo hàng hóa thì có hơn 20, cộng thêm hơn trăm tên lính đến thuê nữa. Cả đội ngũ trồng vô cùng hùng trạng. Từ bao chỗ bị điểm huyệt nói, cùng với một vài nữ quyến của đám khách thường cưỡi một cỗ xe ngựa. Miệng cô ta không thể nói Thần thì không động đậy được Chỉ có thể nằm ngay ngắn trong thùng xe Một vài nữ quý bên cạnh quan sát cô ta Nữ hài bị bệnh này trông thật là xinh xắn Tôi chưa từng thấy qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy Đúng đúng Đúng là rất xinh xắn mà Nhưng mà trên mặt bẩn quá Chắc là làm như vậy để tự bảo vệ mình Thật là một nữ hài thông minh Thật là muốn véo cái má trơn miệng của cô ta ghê á Cuối cùng một vài nữ nhân đã bắt đầu vuốt về mặt ngọc đáng yêu của tiểu bảo chủ à, Nếu ta mà có được một đứa con gái xinh xắn như vậy thì tốt quá Đúng đúng, thật là đáng yêu mà Đội nhân mã này nhanh chóng đến cổng thành. Sau khi được mấy tay khách thường hối lộ vài chục đồng vàng, thì mấy tên lính ra xét không quấy nhiều đến đám nữ quyên. Sau khi đi xa khỏi cổng thành, triệu bảo chủ được thần nam giải khai huyệt đạo. Vừa mới cử động được, cô ta liền nhảy ra khỏi xe, rồi bỏ chạy đến đại thụ hai bên đường lá hét một trận. Bài hoại chết tiệt Mong giải khai cái trị pháp khốn kiếp này trên người ta đừng đưa ta nhanh quay về Người mơ đi Tất khảo đi đến nó Tiểu ôm nương đừng có mà la hét nữa Còn gọi nữa sẽ khiến mấy con sói đực đến đó Người Người không phải là người tốt tìm trong đi người không phải là rất tham tiền sao Người giúp ta giết tay bài hoại này Ta đưa cho người 10 vạn kim tệ Wow 10 vạn kim tệ là một món tiền lớn đó Nhưng mà người quân tử chỉ làm những việc hợp đạo lý Những thứ bất nghĩa như vậy Ta không nhận Cái tên tham tiền lừa đảo như ngươi mà cũng dám nghe mặt nói chuyện chính nghĩa hả? Chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn Ta đưa thêm 10 vạn kim tệ nữa cho ngươi nam có một cái cột lên đầu Tì bảo chủ nói Dám trước mặt ta kêu người giết ta Ngươi coi ta là không khí chắc Tì bảo chủ vừa là đầu vừa án giận nói Tên số tặc nhà ngươi Đã bị thiên đao vạn quả Bài hỏi họ... Ngươi Ngươi không sớm tìm muộn có một ngày Bị đầy xuống địa ngục Tân Nam mỉm cười Phật nói Ta không vào địa ngục Thì ai sẽ vào địa ngục đây <cười> Thư ngươi hiện tại đã vào địa ngục rồi đó Ta chưa có thành Phật Đám khách thường cùng bọn lính đánh thuê Lộ vẽ vô cùng nghi ngờ Ngạc nhiên nhìn hai người Trong mấy ngày kế đó, nghe hai người đấu võ mồm đã thành tập quán của mọi người. Nếu như nửa ngày mà không nghe hai người cãi nhau, là chúng nhân cảm thấy kinh ngạc không thuộc Đến đài lễ hồi 22, để các bạn đóng ngày tiếp hồi 23.